Chiếc xe bus kế tiếp. Bạn biết đấy, tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói, hầm mờ mờ, xe đầy rồi. Chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy. Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm, xe này sao cũng thế nhỉ, tồi tàn quá, và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo. Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng, cái xe này không có điều hòa, thôi mình cố đợi chiếc sau. Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe biết tiếp theo và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi. Như vậy, Bạn lãng phí thời gian và tiền bạc trong lúc ngồi chờ những gì bạn mong muốn. Thậm chí nếu có một chiếc xe beat có điều hòa chạy tới, chưa chắc chiếc xe beat này đã có thể thỏa mãn được tiêu chuẩn của bạn, vì biết đâu điều hòa trên xe quá lạnh thì sao? Các bạn thân mến, muốn mọi thứ đến với mình như là mình mong ước là một việc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy ngại thì cứ thử nắm lấy một cơ hội xem sao. Giả sử bạn cảm thấy chiếc xe beat không làm cho bạn hài lòng, Bạn chỉ việc nhấn chiếc nút đỏ và xuống ở bến đỗ gần nhất, đơn giản vậy thôi. Có ai dám nói rằng cuộc đời là công bằng? Việc tốt nhất mà ta có thể làm là phải tinh ý và cởi mở hơn khi quan sát. Nếu chiếc xe buýt này không hợp với bạn, hãy nhảy xuống. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn có những dự phòng khác để có thể dùng trên chuyến xe tiếp theo. Nhưng đừng vội. Tôi chắc rằng có thể bạn đã có được kinh nghiệm này từ trước. Bạn trông thấy một chiếc xe bus chạy tới, tất nhiên là chiếc xe bạn mong muốn, bạn vẫy xe, nhưng bác tài xế lại giả vờ như không trông thấy bạn và bỏ qua bến mà bạn đang chờ. Đơn giản là chiếc xe này không dành cho bạn rồi. Lời cuối của câu chuyện này là cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe bus mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy đi bộ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe biết nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe biết mà họ đã chọn. Còn thêm một điều nữa. Đôi khi việc chọn một chiếc xe biết quen thuộc thì tốt hơn là việc mạo hiểm chọn một chiếc xe lạ. Nhưng tất nhiên Cuộc đời sẽ không chẳng có gì là hoàn hảo nếu như thiếu sự mạo hiểm trong đó. Vẫn còn một chiếc xe biết mà tôi quên không nói với bạn, chiếc xe mà bạn không hề phải đợi. Chiếc xe này tự nó dừng lại, mời bạn lên xe và cùng bạn thực hiện cuộc hành trình hoàn hảo cho đến cuối đời. Bạn không bao giờ thua cuộc khi yêu cả. Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi.